Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nha. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký đông hộ cho kênh Trầm Radio đấy. Và hôm nay thì Ngọc Hành sẽ đọc tiếp phần 2, chương 5 của bộ truyện Nghịch duyên. Nào, chúng ta hãy bước vào câu chuyện các bạn nhé. Chương 5. Tể quân đi ra, mọi người đều hơi lúng túng, bị thái tử đuổi theo, đặt trên người ai cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Sở Du nhìn Tậy Quân, người thanh niên trước mặt thành tú ôn nhã giống như là trong tưởng tượng của nàng, giống thư sinh hơn là võ tướng, diện mạo của hắn bình thường không bằng vẻ tuấn tú sau này của vị quận, khiến cho toàn bộ đại tuyên kinh ngạc, nhưng lại khiến trong lòng của Sở Du cảm thấy cực kỳ thích. Nàng lặng lặng nhìn hắn, nắm dây cương nói: "Phụ quân, còn nhớ chàng đã từng đồng ý với ta chuyện gì không?" Vệ quân không nói, sử vô thuốc ngựa đi tới trước mặt của vệ quân, giơ tay thả khăn von xuống, người hơi nghiêng dịch phía trước, "Thế tử từng đồng ý với ta sẽ trở về." Vén khăn von, mọi người xung quanh nghe thấy lời này đều ngẩn người, ngón tay của vệ quân Khả Trung Linh, hắn nhìn nữ tử mãnh liệt bừng bừng như lửa ở trước mặt, trong lòng như là bị chạm mạnh một cái. Vốn là lời người mai mối, vốn cũng chỉ làm trò một trách nhiệm, nhưng vào giờ khắc này trong lòng như là có mấy phần rung động không thể gọi tên, hắn nâng tay lên thật cẩn thận, từng chút, từng chút vén khăn voan của Sở Du. Sở Du trùng mắt xuống, thời điểm ánh sáng lại tiến vào tầm mắt một lần nữa, nàng ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời, mang dòng nước xuân trong lành yên ả, nàng cười rạng rỡ xinh đẹp. "Phu quân." Nàng khẽ cất tiếng, cả một đời sau này của tiếp thân sẽ gắn liền với phu quân. Phệ Quân không nói gì, tim đập nhanh vài nhịp, Sở Du ngồi thẳng người, bình tĩnh nói: "Thiếp thân nguyện theo phu quân xuất chinh." "Không thể, Tệ trung mở miệng trước tiên, Tệ gia ta không có đạo lý để cho nữ tử lên chiến trường." "Tệ gia không thiếu thái tử xuất thân tướng môn, nhưng từ trước đến nay quả thật là không nghe nói có vị nào đi theo phu quân mình lên chiến trường." Sở Du còn muốn tranh cãi tiếp. "Công công, con tập võ từ nhỏ trước kia cũng từng theo phụ thân xuất chinh." Đó là Sở gia. Tỳ trung nhíu mày suy nghĩ một chút, dịu giọng nói: "A Du, ta hiểu tâm trạng muốn bảo vệ quân nhi của con, nhưng nam nhi có chiến trường của nam nhi, nữ tử cũng có nội trạch của nữ tử. Nếu con thật sự suy nghĩ cho quân nhi thì hãy trở về giúp bà bà con xử lý mấy việc lặt vặt trong nhà, lặng lẽ chờ quân nhi trở về." Tệ Trung là người mang nặng chủ nghĩa đại nam tử, Sở Du đã nghe nói điều này từ lâu, nàng thoáng nhìn nét mặt của những tướng sĩ xung quanh, cho dù là vệ quân cũng mang theo vẻ không đồng ý, đối với kết quả này nàng đã sớm có chuẩn bị, giờ chẳng qua cũng chỉ thử một lần, vì thế nàng hít sâu một hơi, dương mắt nhìn vệ quân. "Được, ta chờ phụ quân trở về." Nàng yên tâm, trong lòng của vệ quân cảm động. Tiếng nói cũng không nhịn được mà có chút khàn khàn. Hắn biết chiến trường nguy hiểm cỡ nào, trước đây cũng không cảm thấy gì cả, nhưng mà hôm nay lại có mấy phần lo lắng không yên. Hắn cúi đầu nói, ta nhất định sẽ bình an trở về. Được, Sở Du gật đầu, nghiêm túc nhìn hắn. Vậy chàng phải nhớ kỹ, ta ở nhà chờ chàng, chàng cần phải bảo vệ bản thân thật tốt. Trận chiến này lấy phòng ngự là chính, chớ có đuổi giặc cùng đừng. Thụy Quân ngẩn người, Hơi mơ hồ không hiểu, Sở Du nhìn chằm chằm hắn, lại mở miệng lần nữa, "Đồng ý với ta, lần này dù có thế nào thì quân vệ gia tuyệt đối sẽ không có truy kích tàn binh, phụ thân sẽ không làm mấy chuyện lỗ mãng này đâu." Tệ quân phục hồi tinh thần cười nói, "Nàng không cần lo lắng quá mức đâu, chàng thề đi." Sở Du nắm tay áo của hắn, đến gần và nói thật khẽ, "Nếu trận chiến này phụ thân của chàng truy kích tàn binh, chàng nhất định phải ngăn cản." Tể quân có chút bất đắc dĩ, chỉ cho rằng Sở Du lo lắng quá độ, vì thế giơ tay nói: "Được, ta thề tuyệt đối không để cho phụ thân truy kích tàn binh." Nghe được lời này, Sở Du yên lòng, nàng buông tay áo của Tể quân ra cười nói: "Được, ta chờ chàng trở về." Giứt lời Sở Du quả quyết nhưng đừng nói với vị trung hầu gia còn dầu đã làm phiền ạ. Nét mặt của vị trung ôn hòa, Ông rất hài lòng khi mà thấy nhi tử mình cưới được thay tử toàn tâm toàn ý đối xử với hắn như vậy. Ông gật đầu nói với vệ quẩn: "Tiểu thất, con đưa Tẩu tử gồng về đi." Nói xong không đợi cho vệ quẩn đáp lời, đã tiếp tục khởi hành. Sở Du nhẩm tệ quân đi xa, hỉ phục trên người của hắn còn chưa thay ra, ở trong đợi ngủ cực kỳ bắt mắt. Tệ quẩn cùng nàng nhìn theo cánh quân vệ gia, chờ sau khi đi xa mới nói: "Tẩu tử trở về thôi." Lần này trong lời nói của hắn đã không còn sự đùa vui nghịch ngợm thường ngày mà nhiều thêm vài phần tính trọng. Sở Du quay đầu lại nhìn hắn, thấy ánh mắt thiếu niên dịu dàng trong sáng, nàng bình tĩnh nói: "Đuổi theo đi, ta không cần để đưa về." "Tẩu tử, để vừa đi vừa về, sao khi mà đuổi theo bọn họ sẽ lãng phí quá nhiều thời gian, lên tiền tuyến còn phải tiêu hao thể lực, đừng có lãng phí sức lực vào mấy cái chuyện này." Tệ Quẩn hơi do dự, sợ Du nhìn vẻ hướng của vệ quân rời đi, nàng đã làm hết những chuyện có thể làm, Tệ Quẩn đồng ý với nàng sẽ không có truy đuổi tàn binh, chắc sẽ không có chuyện gì, nhưng nàng vẫn luôn có vài phần lo lắng, tuy chỉ có một lần gặp gỡ vội vã này, nhưng mà nàng đã cực kỳ hài lòng với vệ quân, cho dù người này không hợp làm phu thê thì làm bạn bè nàng cũng rất là thích. Đàng quay đầu nhìn vệ quân, năm đó vệ quân sống tốt, tất nhiên có cách của hắn, nàng nhìn hắn, nghiêm túc nói Đệ Quẩn đồng ý với ta một chuyện, xin tẩu tử căn dặn. Vệ Quẩn thấy ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Sở Du nên là lập tức mở miệng theo bản năng, nhưng ngay cả làm cái gì cũng không hỏi. Trong lời nói của Sở Du mang thêm mấy phần nhờ vả, "Hai, bảo vệ ca ca của đệ thật tốt, mọi người nhất định phải bình an về nhà. Nếu thật sự có điều bất đắc, phải ít nhất đừng chỉ còn lại chàng thiếu niên 14 tuổi này trở về." một mình gánh chịu những gió tanh mưa máu trong tương lai. Nghe được lời này, Vệ Quẩn sững sờ, sau đó bật cười ngay lập tức. "Tẩu tử yên tâm." Trong lời nói của hắn tràn đầy tự hào. Tẩu tử nhìn Đại ca trông giống thư sinh, nhưng mà thật ra quân nán mạnh mẽ lắm đấy. Sở Du còn muốn nói thêm gì đó, Vệ Quẩn đã vội vàng nói, "Nhưng để nhất định sẽ bảo vệ Đại ca thật tốt, trên chiến trường sẽ bảo vệ Đại ca thật tốt, nếu quân nấy thiếu một sợi tóc thì đệ sẽ mang đầu tới gặp tẩu." Tệ Quẩn phổ ngực nói lời cam đan, hiển nhiên cực kỳ tin tưởng ca ca của mình, Sở Du hơi buồn cười nhưng vẫn lo lắng sốt ruột, nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Đi đi, nhưng nhớ kỹ, nàng lạnh mặt, lần này tỷ gia nhất định phải lấy thủ thành làm chủ, chứ đừng có truy đuổi dọc cùng đường." Tệ Quẩn u mê gật đầu thúc ngựa đi được vài bước, hắn không nhịn được mà dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô Sở Du. "Tẩu tử" Tại sao cậu phải liên tục nhấn mạnh điểm này?" Vệ Quản nhạy bén, vệ quân cho rằng Sở Du lo lắng quá độ, nhưng mà trực giác của vệ quản lại cảm thấy không phải vậy. Sở Du không giỏi nói dối, sau một lúc im lặng, nàng chậm rãi nói, "Ta gặp ác mộng. Trong mộng, mọi người truy đuổi tàn binh, bị đánh bại ở thôn Lũng Bạch Đế, cả cả nhà vệ gia chỉ có đệ trở về." Nghe được lời này, Sắc mặt của vậy quận lập tức lạnh xuống, trước kia xuất chinh nói những lời này là cực kỳ không may mắn, hắn muốn nổi giận, nhưng mà vẻ mặt của nàng lại khiến cho hắn dừng lại. Trên mặt nàng đều là bi thương quạnh quẽ, như thể chuyện này đã thật sự xảy ra rồi. Vì thế, hắn ngăn những lời phản bác đó ở giữa môi và răng, nghiêm giọng nói một câu: "Mộng, đều trái ngược với hiện thực, tẩu đừng có suy nghĩ vớ vẩn." Dứt lời, hắn lập tức xoay người sang chỗ khác đổi theo phụ thân và quân trưởng của mình. Hạng Vô Tình quay đầu lại, thấy mảnh đồng bằng trải dài đến tận chân trời, sau lưng nữ tử là thành cao sừng sững, đất trời mang theo màu khô vàng yếu úa đặc trưng của mùa thu. Hồng y nữ tử cưỡi ngựa, một mình riêng biệt với cánh đồng úa tàn cổ xưa. Nàng như là đang đưa tiễn, lại như đang đợi chờ. Gương mặt mảnh mai yếu mềm, hiện rõ từng đường nét, trong đôi mắt vượng dài là những yên ả, dịu êm. Cục đời này hắn đã gặp vô số nữ tử, nhưng mà chưa từng có ai đẹp đến rung động lòng người như vậy, rơi vào đáy mắt, song thẳng xuống đáy lòng. Sau khi Sở Du tiễn đưa người cuối cùng của quân phệ gia đi, mới cưỡi ngựa về về phủ, trở lại về phủ, quản gia thấy nàng về, nôn nóng nói: "Tiểu phu nhân, cuối cùng người cũng về rồi, phu nhân bảo người qua đó một chuyến." Ngại quá, Sở Du gật đầu, xoay người xuống ngựa, nói với quản gia: "Xin ông nói với phu nhân một tiếng là ta sẽ lập tức qua." Quản gia vốn không hài lòng với Sở Du, chưa bao giờ gặp qua tân nương tử khác người như vậy, nhưng mà Sở Du thành khẩn xin lỗi, trong lòng của ông cũng thoải mái hơn nhiều, vì thế cung kính nói: "Tiểu phu nhân yên tâm, người cứ đi rửa mặt trước đi." Vừa nói quản gia đã sắp xếp người dẫn Sở Du về phòng ngủ, sau khi mà Sở Du làm quen một chút, thể tay một chiếc phái dài màu xanh nước biển rồi lập tức đi theo người làm tới phòng của Vệ phu nhân. Vệ phu nhân tên thật là Liễu Tuyết Dương, là thế tử của Vệ Trung, mẫu thân ruột của Vệ Quân gia Vệ Quấn. Vệ gia có 7 người con, hai công tử, con vợ cả là Thế tử Vệ Quân và lão thất Vệ Quấn, còn lại 5 vị, lão nhị Vệ Tú và lão ngũ Tị Nhã là nhị phòng Lương Tị Sinh. Lão Tam vệ Tần, lão tứ vệ Phong, lão lục vệ Vinh đều là tam phòng Vương thị sinh. Liễu Tuyết Dương xuất thân thì thư thế gia, vì sức khỏe không tốt nên là không quản nhiều chuyện, mà mẫu thân vị trung, lão phu nhân Tần thị không quan tâm chuyện phật vảnh, chỉ để ý đến chuyện đau to bổ lớn, vì thế việc bếp núc trong nhà đều rơi vào tay của nhị phòng Lương thị. Trước khi gả vào vệ gia, Tạ Phận từng nói kỹ càng chuyện của về cha, lúc nhắc đến Liễu Tuyết Dương thì chị nói, vị phu nhân này tính tình mềm yếu, nhỏ nhẹ dịu dàng, chưa từng cáo kỉnh chuyện gì, con không cần quá để ý, trái lại cần phải lấy lòng Lương thị giờ đang là quản lý sự vụ trong nhà cho thật tốt. Còn dâu lấy lòng bà bà là cách sinh tồn ở hậu viện, cả đời Tạ Phận lăn lộn ở đây, dạy dỗ sự du như vậy cũng chẳng có gì là sai cả chỉ là sở dư từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh của sở Kiến Sương, nhiều hơn, vì thế nàng không thích dáng vẻ này của tạ phận cho lắm. Liễu Tuyết Dương là bà bà của nàng, là đại phu nhân chính thức của phệ gia, nàng kính trọng lương tỷ bao nhiêu thì đối với Liễu Tuyết Dương chỉ có hơn chứ không có kém. Huống chi ai nỡ tính tình của Liễu Tuyết Dương mềm yếu. Năm đó sau khi mà vậy quận bị bắt vào ngục, lúc mà binh lính Niêm Phong về phủ đã làm nhục nhã nữ quyến tạ gia. Nữ khuynh vị gia kẻ đi người chạy, vị lương thị đó đã sớm ôm tiền bỏ chạy không thấy tâm hơi, ngay cả Tửng thị, thê tử của vị thúc, nữ tử trinh liệt nhất cũng lựa chọn tự sát, chỉ có duy nhất vị đại phu nhân này đã cầm kiếm trực tiếp giết người, sau khi bị binh lính ngộ sát mới kinh động đến thánh thượng. Tuy nói hành động lấy mạng sống ra để mà đánh cực có chút ngu xuẩn, nhưng một nữ tử mỏng manh yếu đuối, xuất thân dòng giỏi, thư hương như bà, có thể trút kiếm giết người thì ai có thể nói bà mềm yếu chứ. Trong lòng của sợ du có sự khen ngợi và ngưỡng mộ đối với Liễu Tuyết Dương. Nàng sửa sang lại quần áo, cung cung kính kính, đứng trước cửa phòng của Liễu Tuyết Dương, chờ người làm vào thông báo. Một lát sau, người làm dẫn sợ du vào trong phòng. Sợ du không ngẩn đâu, vừa vào cửa đã cẩn thận hành lễ với người trên giường, cùng kính nói: "Còn dầu gặp qua bà bà." Phía trên truyền đến một giọng nữ hơi yếu ớt, nhìn có vẻ cũng là người biết quy củ, nhưng sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy chứ? Sửu Du không nói gì, Liễu Tuyết Dương được người đỡ thẳng lên, bà vừa di chuyển đã ho nhẹ mấy tiếng, thì nữ bên cạnh đi lên đưa khăn cho bà một cách quen thuộc. Sau khi mà Liễu Tuyết Dương ho nhẹ mấy tiếng thì nhìn về phía của Sửu Du Bắc Đắc Dĩ nói: "Thần ở nhà tướng, thường phải đối mặt với chiến sự, ta biết con vừa tân hôn đã gặp chiến trận là quốc ức cho con, nhưng đó là số mệnh của nữ tử về gia ta. Nam nhi vị cha bảo vệ quốc gia, chúng ta không thể chinh chiến xa trường đền đáp quốc gia, chỉ phải ở yên ổn ở nhà chờ trưởng phu trở về, không thể vì bản thân mình mà ngăn cản trưởng phu ra tiền tuyến chinh chiến." con có hiểu được không? Nghe xong lời này, Sử Du đã hiểu ý của Liễu Tuyết Dương, có lẽ là bà nghĩ nàng đi ngăn Tây quân không cho hắn ra chiến trường. Vì thế Sử Du nói tiếp: "Bà bà nói phải ạ, con dâu cũng có suy nghĩ như vậy, con dâu có chút võ nghệ, cho nên là muốn theo thế tử ra tiền tuyến cũng có thể trợ giúp một hai." Nghe xong lời này, trên mặt của Liễu Tuyết Dương dễ chịu hơn rất nhiều, bà thở dài: "Là ta hiểu lòng con rồi." làm có tấm lòng này của con, nhưng dù sao đánh giặc cũng là chuyện của nam nhân, thân là nữ tử cứ yên ổn nội trạch, khai chi tán diệt mới là bổn phận của mình." Vừa nói bà vừa vẫy vẫy tay, một người phụ nữ tuổi tác tương đương với Liễu Tuyết Dương tiến vào, bưng một cái hộp đến trước mặt của Sở Du. "Đây là quà gặp mặt." Giọng của Liễu Tuyết Dương mềm mỏng hơn nhiều, ánh mắt của Sở Du cũng mang theo vài phần dịu dàng, tình cảm. "Còn đã vào cửa vị gia ta này hãy chăm sóc Thừa Ngôn cho thật tốt, ta sẽ không có đối xử tệ bạc với con. Thừa Ngôn là tên chữ của vệ quân, hiện giờ vệ quân đã 24 tuổi, chỉ vì có hôn ước với Sở gia nên vẫn luôn chờ Sở Du tới tuổi cập kê. Sở Du nghe được những lời này, thành tâm thành ý nói: "Bà bà yên tâm." Liễu Tuyết Dương đánh giá Sở Du, Sở Du trụ mắt để bà nhìn một hồi lâu, một lát sau, rốt cuộc nghe thấy tiếng nói của người phía trên, Được rồi, con đi nghỉ ngơi đi." Sở Du Linh tiếng đáp lại, cùng kính cáo lui. Sau khi ra ngoài, nàng đứng trong sân của vịỆT gia, thở phào nhẹ nhõm. Nàng lấy ngọc bội trong tai ra, nhớ tới Vệ Quân. Người này là người tốt chăng? Nàng từ từ nghĩ. Đời này nhất định sẽ tốt hơn. Chương 6. Sở Du ở một mình trong phòng tân hôn một đêm, ngày hôm sau thức dậy và chỉ quy người làm quét dọn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, sau đó gọi tất cả mọi người trong phòng của Vệ Quân tới làm quen một chút. Vả giáo vệ gia nghiêm ngặt, "Này nít, dạy dỗ con cháu nhiều điều, một trong số đó là trước khi thành thân không được dính vào nữ sắc, bởi vậy trong phòng của Vệ Quân, ngoại trừ mấy nha hoàn mới được phái tới hầu hạ sử dụng, thì còn lại đều là gã sai vật. Mỗi một vị công tử vệ gia đều có cố định ba người hầu, một người có võ nghệ, để đi giao thiệp bên ngoài, một người quản lý việc nhà cửa và một người hầu hạ bên cạnh. Gã sai phạt hầu hạ bên người đã theo vệ quân ra chiến trường bắc cảnh, chỉ còn lại quản gia vệ hạ và thị vệ, phệ thu còn ở lại phòng. Sáng sớm, hai người quy củ đưa Sở Du đi làm quen với tất cả mọi người trong phòng của vệ quân, cho việc này Sở Du đã nắm được tương đối về vệ gia Nàng nhìn sổ sách của vị quân, suy nghĩ một chút rồi nói với Tệ Thu: "Bây giờ có thể liên hệ với người ở Bắc Cảnh không? Ta muốn biết tin tức trên chiến trường càng sớm thì càng tốt." Tiểu phu nhân yên tâm, Tệ Thu lập tức nói: "Tỳ gia có nội bộ câu đưa thư riêng, chúng ta sẽ nhận được tin báo từ tiền tuyến sớm nhất. Có cả tuyến đường bộ câu đưa thư riêng." Tỳ gia quả nhiên là mấy đời tướng môn, Sở Du gật đầu, suy nghĩ một chút mới nói: Phải, ta có thể viết một phong thư cho thế tử không?" Người cứ tự nhiên, Tẩy Thu cười nói, "Tiểu phu nhân muốn viết gì? Sở Du cũng không nghĩ quá nhiều, lấy giấy bút ra, tùy ý viết mấy chuyện phụng phật trong sinh hoạt hàng ngày, sau đó hỏi thăm tình hình chiến sự. Tất cả tình cảm đều phải được vung đáp cả bồ dưỡng. Tuy Sở Du chỉ đang trong tâm thế thưởng thức vị quân, nhưng nàng vẫn có ý định tích cực vung đáp cho đoạn tình cảm này. Dẫu sao cũng là phúc phận đã chiếm vị trí thế tử này thì nên cố gắng trải nghiệm cùng đối phương. Sở Du vẫn luôn cảm thấy ưu điểm lớn nhất của mình có lẽ chính là tính cách vô cùng kiên cường. Năm đó học phó cũng như thế này, bị đánh ngã cho dù gãy xương cũng chỉ có thể dựa vào thanh kiếm trong tay để mà chống đỡ, rồi đứng dậy từng chút một. Tuy đã trải qua 12 năm tuyệt vọng làm người của Cố Sở Sinh, nhưng mà nàng cũng không bởi vậy mà mất hết hy vọng với tất cả mọi người trên thế gian này. Từ đầu đến cuối, nàng luôn tin tưởng, trên đời này luôn có người đáng để đối xử thật lòng. Sau khi viết thư xong rồi gửi đi, đợi đến buổi chiều, Sở Du lần lượt tới thăm hỏi người trong phòng của các công tử. Tệ gia có 7 người con, ngoại trừ đích tử Tệ Quân và vị quẩn chưa cưới vợ, thì 5 người khác đều đã cưới vợ, sinh con, bởi vì là con vợ lẽ, thì tử phần lớn cũng là thứ nữ các nhà quyền quý. Đối với nữ quyến của các phồn trong vị gia, Sử Du không có quá nhiều ký ức, cũng chỉ nhớ rõ nhị phòng tưởng thị, tự vẫn vì tình, còn đa số những người khác đều là tự sinh trời đi, bỏ lại con mình ở vị gia để một mình về quận nuôi lớn. Trong lúc mà chào hỏi, Sử Du cố ý nhìn thấy mấy đứa trẻ đó, bọn kẻ tuổi ngang nhau, đứa lớn nhất là con của nhị công tử vị thúc, giờ chỉ hơn có 6 tuổi, đứa nhỏ nhất là con của lục công tử cũng chỉ khoảng có 2 tuổi, còn đang chập chữ tập đi, nhưng đứa bé này thường ngày chơi đùa cùng nhau ở trong sân, tình cảm cũng khá tốt. Sở Du biết qua thói quen của bọn trẻ và tính cách của thiếu phu nhân cấp phòng, trong lòng cũng có cái nhìn khái quát về vậy gia. Mấy vị thiếu phu nhân này của vậy gia đều không quản chuyện nhà, hoặc là chỉ một lòng nhớ nhung trưởng phu giống như là tưởng thị, hoặc là chỉ để tâm đến quần áo trang sức và đánh bài mà gia nghiệp vậy phủ to lớn, trả lại cũng không để ai bị thiệt thòi, nên là mọi người đều rất là quá thuận. Giờ người duy nhất quản lý sự phủ trong nhà là nhị phu nhân Lương thị, cũng chính là người tương lai sẽ ôm phần lớn tài sản của vị gia rồi, chạy trốn mất tâm mất trí bị một thiết thất vơ vét hết tài sản, chuyện này không chỉ làm cho vị gia bị quý tộc qua kinh chê cười nhiều năm, mà quan trọng hơn là cũng khiến con đường làm quan của vị quận vì không có đủ vàng bạc để mà xoay sở mà vô cùng khó khăn. Trong lòng của Sở Du vừa lo chuyện chiến trận, lại bận tâm việc nhà cửa, ban đêm ngủ không có sâu giấc. Sáng ngày hôm sau, là đến thời gian về lại mật Sở Du bất đắc dĩ dậy sớm, sau khi tết Thỉnh An bộ sáng, nhà báo đến ngay về lại mặt với Điệu Tuyết Dương, được cho phép, nàng mới sai người chuẩn bị xe ngựa và đi ra ngoài. Đi chưa được bao xa, một thị nữ đã ngăn Sở Du lại, giờ giọng nói, "Tiểu phu nhân, hình như là chưa báo với nhị phu nhân ạ." Nghe xong lời này, Sở Du liếc mắt nhìn thị nữ một cái, Đây là nha quản vệ gia mới đưa tới hầu hạ nàng. Hiện giờ việc bếp núc của vị gia là một tài lương thị khống chế, thị nữ này có lẽ là người của lương thị. Nàng ta nói lời này có nghĩa là đang đánh đồng cảnh cáo nàng. Sở Du cười khẽ. Người tên là gì? Hôm qua làm quen quá nhiều người, nhất thời cũng không nhớ ra. Thị nữ lùi xuống một bước, cung kính nói, nô tỳ tên là Xuân Nhi. Xuân Nhi à. Sở Du gật đầu một cái, sau đó nói, Vậy, ngươi đi bẩm báo vậy, nhị phu nhân đi. Xuân Nghi thấy Sở Du chịu nghe lời, trên mặt lộ ra nụ cười, hành lễ một cái rồi lập tức lui xuống. Chờ nàng ta đi rồi, Sở Du quay đầu nói với người bên cạnh: "Đi thôi." Người hầu ngẩn người, do dự nói: "Xuân Nghi tỷ, chẳng lẽ còn có đạo lý ta phải chờ một nha hoàn sao? Thân là nha hoàn bên người, chủ tử muốn ra ngoài lại còn phải lanh quanh khắp nơi, ta là chủ tử hay là nàng ta là chủ tử?" sự vô lạnh mặt. Đi. Nghe được lời này, người hầu lập tức hiểu rõ, Xuân Nghi sắp xong đời rồi. Hắn nào dám dính vào chuyện này, Xuân Nghi là nha quan nhất đẳng, hắn chỉ là người đánh xe ngựa, không muốn đụng chạm tí gì tới chuyện ở trong nhà. Vì thế, phuội phàn giả dờ như là không biết gì cả, cứ thế đánh ngựa trời đi. Đến khi mà Xuân Nghi báo với Lương thị xong, được cho phép ra ngoài, sau khi vui mừng chạy ra mới phát hiện Sở Du đã đi từ lâu rồi. Nàng ta mở to mắt hỏi thị vệ giữ cửa, "Thị phu nhân đâu?" "Thị phu nhân đã đi rồi, sao ngươi còn ở đây?" Thị vệ giữ cửa nhíu mày, nghe thấy lời này, sắc mặt của Xuân Nghi lập tức trắng nhợt, sợ là mình đã chạm phải Sở Du rồi. Mà Sở Du ngồi trong xe ngựa, trong lòng cân nhắc, lần này nàng gả vội vàng, nha hoàn hồi môn mang tới đây đều do Tạ Vân sắp xếp, hai nha hoàn Trừng Nguyệt Vãn Nguyệt mà nàng thường dùng xinh đẹp uyển chuyển, tạ vẫn lo lắng hai người có suy nghĩ không an phận với vệ quân, nên đổi thành hai người có diện mạo bình thường. Sở Du cũng không có quen thuộc với hai người này, mang đi cũng giống như là không mang. Bởi vậy, lần này lại mặc, nàng không chỉ có ý định xem tình hình trong nhà một chút, mà còn định mang cả Trừng Nguyệt và Vãn Nguyệt về. Phủ tướng quân và vệ gia cách nhau nửa thành, Sở Du ngồi xe nửa canh giờ, lúc này mới tới sở gia, nhưng mà giờ vẫn là buổi sáng. Theo thói quen của Sở gia thì cũng vừa ăn xong bữa sáng. Tỳ không ngờ nàng tới sớm như vậy, nên là Sở Kiến Sương và Sở Lâm Dương, Sở Lâm Tây đều ở bên ngoài chưa kịp về, trong nhà chỉ có nữ quyến, mà Sở Du cũng không vội. Có một ngày về thăm phụ mẫu, kiểu gì nàng cũng gặp được phụ thân và huynh trưởng. Nàng được nha hoàn dẫn vào phòng chính, Tạ Phận đã dẫn theo Sở Cẩm và hai vị tẩu tử đang đợi nàng. Đại tẩu Tạ Thuần là đích nữ Tạ gia. Tạ Phận nhìn nàng ấy lớn lên, xem như có họ hàng với Sở Lâm Dương, là nữ tử rất là dịu dàng lịch sự. Thấy Sở Du tới, nàng ấy cũng không thể hiện quá nhiều, ngồi ở vị trí đầu tiên bên cạnh Tạ Phận. Theo Tạ Phận đứng dậy, miễn cười với Sở Du cũng không có bắt được sai sót gì. Nhị Tẩu Diêu Đào là thứ nữ Diêu Gia, nhưng rất được Diêu Lão Phu Nhân yêu quý. Tạ Phận nhìn nàng ấy lớn lên, xem như có họ hàng với Sở Lâm Dương, là nữ tử rất là dịu dàng lịch sự. Diêu gia xuất thân thương hộ, vì lập công trong chiến trận, dư vốn không có được thế gia quá coi trọng, nhưng hiện giờ Thánh thượng lấy Diêu gia làm thành đao để mà áp chế các thế gia, thậm chí sau khi mà để cho nữ tử Diêu gia làm quan hậu, địa vị Diêu gia liền vượt trội hơn xưa, lúc mới gà tới đây, Diêu Đào cũng chỉ quạt bác lanh lợi, nhưng mà sau khi Diêu gia được đà thăng tiến thì bắt đầu trở nên kiêu ngạo, từ hành động đến việc làm ở sở gia càng thêm bừa bãi. Nàng ta đứng cùng tạ thuần ở sau lưng của tạ vận, đợi sở du đi vào. Sở du tiến lên hành lễ, tạ vận vội vàng đợi sở du, đỏ mắt nói. Lâu như vậy cũng chưa có trở về, có phải người vệ gia bó buộc con không? Hay là người vệ gia khó sống chung? Bà bà nói gì thế ạ? Chiêu đào cười khẽ, đại cô vừa gã tới thì phụ quân đã ra chiến trường, lẻ loi một mình ở vệ gia. Bà bà nói gì thế ạ? Đương nhiên là có rất nhiều việc phải tự mình lo liệu, sao có thể nói là vệ gia không dễ ở chung chứ? Có dễ chung sống hay không, sợ là đại cô còn chưa biết đâu. Ngay đêm tân hôn, Trượng phu đã ra chiến trường, trong lòng bất kỳ nữ tử nào cũng không có chấp nhận nổi chuyện này, nhưng Diêu Đào lại cứ phải lôi ra nói, sợ dù biết Diêu Đào đang giễu cợt mình, nàng và Diêu Đào từ trước đến nay luôn bất hòa, Diêu Đào là thứ nữ không ưa dáng vẻ đích nữ của nàng. Mà Sở Du cũng coi thường Diêu Đào, Diêu Đào hướng ngoại, Sở Du ngay thẳng, hai người đã kết thuộc kết quán từ trước, nói chuyện cũng không thèm che giấu chút nào. Dù sao đã sống lâu tìm 12 năm, Sở Du đã biết tỏ vẻ và giả tạo nhiều hơn hồi còn thiếu nữ, nhưng mà đối mặt với loại người như Diêu Đào, nàng lại không muốn giả phờ, nhất là khi chuẩn bị thốt ra mấy lời đâm thẳng vào lòng người. Nàng chợt nhớ lại quá khứ của chính mình, vì không biết che giấu tính tình mà kiến cho Tạ Vận luôn cảm thấy nàng sẽ không bị bắt nạt, nên là mọi chuyện đều che chở cho Sở Cẩm. Vì thế, Sở Du cười cười, trong mắt mang theo vẻ u buồn, cúi đầu khàn giọng nói: "Nhị Tẩu đừng có nói những lời này." Từ trước đến nay tính tình của Sở Du luôn hung hăng nóng nảy, đột nhiên biến thành như vậy, Tạ Vận đau lòng không thôi, cảm thấy nữ nhi chắc là đã quá buồn khổ rồi. Du Đào sợ tới mức mặt sững người, không khỏi suy tư trong chốc lát. Trợ Du lộ ra biểu cảm này, chẳng lẽ mình đã nói năng quá mức từ sao? Tạ Phận tức giận tới mức mà hai mắt đỏ lên, quát Yêu Đầu: "Về phòng của cô đi, có ai nói chuyện với em chồng như vậy sao?" Bị Tạ Phận quát, Yêu Đầu ngẩn người, suy nghĩ vừa xong đã lập tức bị ném ra sau đầu. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, còn nói thật thì sao chứ? Là cảm thấy leo lên vị gia cao quá nên là không chịu nổi rồi sao? Leo lên được thì thế nào, cũng chỉ là thủ tiết sống qua ngày. Diêu Đào tả phận quác lên, gục cút về cho ta. Mẫu thân đừng có tức giận." Sở Cẩm thở dài, nhìn về phía của Diêu Đào. Nhị Tẩu cũng đừng có khó chịu với mẫu thân, là tỷ tỷ hơi nhạy cảm, là mẫu thân sốt ruột, Tẩu cũng đừng có trách móc. "Về về nghỉ ngơi trước đi." Sở Cẩm nói như vậy, là đã đổ hết sai lầm lên người của Sở Du, trên mặt lại tỏ ra tự nhiên, phóng khoáng. Trước giờ Diêu Đào và Sở Cẩm luôn có quan hệ tốt, nghe Sở Cẩm nói như vậy, trong lòng của nàng ta thoải mái hơn nhiều, hừ lạnh một tiếng rồi lập tức xoay người đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Sở Cẩm và Sở Du, trên mặt của Sở Du không có biểu hiện gì, dựa theo tính tình trước kia của nàng, giờ phút này nàng đã sớm đặt bàn đứng dậy, hỏi Sở Cẩm xem nàng nhảy cảm như thế nào, nhưng mà không cần nghĩ cũng biết Sở Cẩm sẽ nói Bản thân nàng ta cũng vì xoa dịu Diêu Đào mà thôi, bảo nàng thoải mái chứ đừng có hẹp hòi để ở trong lòng như thế. Tóm lại, mấy lời nịnh nọt là Sở Cẩm nói, còn mọi thô tiệp đều là Sở Du chịu. Mà sở dĩ Sở Cẩm dám như vậy cũng chỉ vì nàng ta chắc chắn tạ phận sẽ đứng vị phía của nàng ta, mà Sở Du là tỉ tỉ, tuy nhìn có vẻ đanh đá không chịu bỏ qua cho người khác, nhưng từ trước đến nay đều coi trọng tình thân. Năm đó Sở Du là như vậy. Nhưng giờ đây Sở Du không muốn giống như thế nữa. Nàng im lặng, uống một ngụm trà, không khí yên tĩnh, vì nàng không làm ầm ĩ khiến cho Tạ Vân có thời gian phản ứng lại. Vì thế, bà Đát Sở Cẩm vừa nãy trở rằng là vợ lão nhị chỉ trách ta du trước, sao con lại nói ngược lại thành tỷ tỷ của con không đúng. Đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi, tỷ tỷ lại mặt, cũng không thể cứ ầm ĩ mãi được. Sở Cẩm đỡ Tạ Vân ngồi xuống, rót trà cho Tạ Vân đậu nóng vừa phải, làm trong lòng của Tạ Vân thoải mái hơn nhiều. Bà quay đầu, nhìn sang con gái lớn vẫn luôn im lặng. Nó đi rồi cũng tốt, mẹ con chúng ta vui vẻ trò chuyện, còn nói thật với mẫu thân đi, ở vậy cha có chịu khổ không? Chưa hề ạ." Sở Du cười một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ dịu dàng, đó là vì sự vui mừng không làm giả được, nàng nhắc đến Vệ Quân. "A Quân rất tốt, còn rất tốt chàng." Tạ Vân yên lòng gật đầu nói. Còn gả cho người tốt là tốt rồi, giờ con đã xuất giá, ta cũng nên lo lắng hôn sự của A Cẩm." Vừa nói, ánh mắt của Tạ Vân dừng lên người của Sở Cẩm. "Hôn sự của A Cẩm." Bà chưa nói xong, Sở Dụ đã hiểu ý của Tạ Vân. Tạ Vân không muốn gả Sở Cẩm cho Cố Sở Sinh, mà Sở Cẩm cũng không muốn, dù sao hiện giờ Cố gia đã sa sút đến mức này, nhưng nàng sẽ không để cho Sở Cẩm được như ý nguyện. Vì thế, nàng gật đầu. Nghiêm túc nói, đúng là nên bàn bạc ngày cưới với Cố gia rồi. Chương 7. Nghe được lời này, sắc mặt của Sở Cẩm lập tức khó coi, nàng ta từng khóc lóc kể lẽ tâm tư của mình với Sở Du, hiện giờ Sở Du còn nói muốn bàn bạc hôn sự với Cố gia, chẳng là không định quan tâm đến nàng ta, ta vẫn nghe vậy cho rằng Sở Du không hiểu ý mình, thở dài nói, hiện giờ Cố gia thành ra như vậy, sao có thể để cho A Cẩm đi chịu khổ được. Cái của mẹ là giờ con cũng đã gả cho vị gia, không bằng nhìn xem vị gia có người nào thích hợp hay không. Hiện giờ vị gia cũng chỉ còn lại một mình phệ quận chưa thành thân, phệ quận đã 14 tuổi, nam tử thường đính hôn và thành thân trong khoảng 15 đến 17 tuổi, hiện giờ sở cảm cũng mới 15, giờ phệ quận được 2 năm, sở cảm vẫn chờ được chỉ là người tốt như vậy quẫn, Sở Du sao có thể để cho muội muội mình đến làm hại người ta chứ? Tuy thế, nàng lộ vẻ khó xử nói: "Viện này sợ là phụ thân sẽ không đồng ý ạ." Sở Kiến Xương có trọng lời hứa, nếu đã đồng ý với Cố gia thì cho dù Cố gia như thế nào cũng sẽ không đổi ý. Tạ Vân nghe Sở Du nói tới, Sở Kiến Xương lập tức lộ ra tức giận: "Con trâu già ấy, tỷ muội các con đừng có để ý đến ông ta, có ta chịu trách nhiệm." Không phải sợ sẩy ra chuyện gì. A Du à, hôn sự của A Cẩm. Khi nói chuyện, bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng cười của Sở Kiến Sương. Sở Kiến Sương dẫn theo hai huynh đệ, Sở Lâm Dương và Sở Lâm Tây đi vào. Mấy người Sở Du vội vàng đứng lên hành lễ. Sở Kiến Sương nhìn thấy Sở Du thì cực kỳ vui vẻ. Vỗ phổ bả vai của Sở Du nói, "Tinh thần không tệ nhỉ." Trong hai tỷ muội Sở Du và Sở Cẩm, thì Sở Du từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Sở Kiến Xương và Sở Lâm Dương, trước 10 tuổi gần như là đều lớn lên ở bên cạnh, Sở Kiến Xương không biết nuôi nữ nhi như thế nào nên cứ nuôi đơn giản giống như là Sở Lâm Dương, mà Sở Cẩm vẫn luôn đi theo tạ phận ở qua kinh, cho nên tuy là tỷ muội ruột nhưng mà tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Thái độ của cha mẹ cũng hoàn toàn khác nhau. Sở Cẩm hay khóc, đa sầu đa cảm, Sở Kiến Sương không dám mắng cũng không dám nói, nhưng mà Sở Du thì khác, ở trong lòng của Sở Kiến Sương, nữ nhi này và đại nhi tử nhà mình không có gì khác biệt. Sở Du bị vũ mạnh mấy cái như vậy, nhưng mà sắc mặt vẫn không có thay đổi, cười nói: "Hôm nay phụ thân về sớm quá. Đi con về nhà." Sở Kiến Sương ngồi xuống ghế, sợ cảm rất cả cho ông, Sở Kiến Sương vừa uống trà vừa nói: dẫn quân trưởng của con tới trước. A Du, Sở Lâm Dương thở dài một tiếng, trong mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Muội chịu ức ức rồi. Hắn cũng xuất thân võ tướng, đương nhiên biết về quân không có cách nào, thật sự cũng không phải là trách móc về quân, chỉ là thương tiếc muội muội của mình phải gả cho người xa đầu, sống qua ngày như mình. Tình cảm giữa Sở Lâm Dương và Sở Du rất tốt. Từ nhỏ là hắn chăm sóc nàng, đáng tiếc đời trước Sở Lâm Dương chết quá sớm, nếu không thì Sở Du cũng không có rơi xuống nông nỗi như vậy. Sở Du nghe thấy đại ca thở dài, lập tức biết Sở Lâm Dương thương mình, trong lòng vừa chua xót lại vừa ấm áp, nàng dịu dàng nói: "Có thể gả đến thị gia là may mắn của nhiều cô nương ở oa kinh, có mong cũng không được." Trong lòng của A Du vui mừng lắm thấy muội muội cũng không có cổ trợ như là hắn tưởng tượng, Sở Lâm Dương yên tâm hơn nhiều, Sở Lâm tay thò người tới, lại hỏi Tạ Vân, "Mẫu thân, vừa nãy mọi người đang nói gì thế?" Tạ Vân hơi lúng túng, ngay trước mặt của Sở Kiến Sương, Tạ Vân ngại nhắc đến chuyện tìm nhà khác cho Sở Cẩm. Sở Cẩm thì mím môi cũng không có nói gì, Sở Du lại vờ như là không biết gì, cười nói, "Đang nói đến hôn sự của A Cẩm." Cũng phải, Sở Kiến Sương gật đầu. A Cẩm và Sở Sinh cũng đã tuổi thành thân rồi, lúc trước đã nói là chờ con xuất giá thì sẽ sắp xếp hôn sự của A Cẩm và cậu ta, ta sẽ cho người gửi thư cho Sở Sinh, hiện giờ thì Sở gia gặp nạn, thằng bé Sở Sinh tính tình kiêu ngạo, sợ là sẽ lo lắng chúng ta quỷ hôn, không chịu chủ động nhắc tới. Vừa nói, Sở Kiến Sương lập tức quay sang nói với Sở Lâm Dương, "Lâm Dương, chuyện này con đi." Phụ thân sợ cảm suốt nửa thì đứng không vững, dù sao đây cũng là chuyện hôn sự đại sự của nàng, cho dù trước giờ nàng ta nhịn được thì bây giờ cũng không có nhẫn nại được. Nàng ta quỳ bập xuống trước mặt của Sở Kiến Xương, hai mắt đỏ ngay lập tức, khóc lóc nói: "Phu thân, con không gả, con không muốn gả." Sở Kiến Xương sững người, ông cực kỳ sợ nữ tử khóc, trước kia tạp phận khóc thì ông lập tức chịu chết, giờ thì là Sở Cẩm khóc, ông cũng đau đầu, ông nhắm mắt nói: Còn đứng lên đi đá, đây là làm sao hả? Không phải trước kia con còn rất là hài lòng với hôn sự này sao?" Sở Cẩm không nói lời nào, cúi đầu, lắc lắc đầu liên tục. Sở Kiến Sương hỏi tới cùng, "Tóm lại là làm sao, hay là cố sở sinh ra làm sao rồi?" Sở Cẩm khàn giọng, cuối cùng mở miệng, "A Cẩm không muốn cướp đoạt người tỷ tỷ thật sự yêu." Nghe được lời này, Sở Du lập tức phun cả ra ngoài. Nàng đã suy nghĩ đến hàng nghìn, hàng vạn lý do của Sở Cẩm, nhưng mà không ngờ lại rằng có thể kéo nàng xuống nước. Sở Kiến Xương nhìn sang nàng, Sở Du vội vàng xua tay, "Con không có, con không phải, con thật sự không có ý gì với Cố Sở Sinh cả." Nhưng mà những lời này cũng không có sức thuyết phục, dù sao mấy ngày trước nàng còn ầm ĩ muốn bỏ trốn với Cố Sở Sinh. Sở Kiến Xương do dự, Sở Cẩm tiếp tục khóc lóc kể lể. Néu có đại ca và tỷ tỷ tình đầu ý hợp, cho dù không thể ở với nhau, A Cẩm cũng không muốn đứng ở giữa hai người. Sợ Kiến Sương không nói gì, sợ Lâm Tây hơi cảm động, mở miệng nói, "Cố Sở Sinh thích tỷ tỷ." Trong lòng của A Cẩm tất nhiên không thoải mái, giờ của gia cũng như vậy, Cố Sở Sinh bất nghĩ trước, Sở Du đặt chén trà sang một bên, nghe Sở Cẩm đẩy nồi lên người của mình và Cố Sở Sinh, nàng cầm khăn tay đè lên khóe môi, chậm rãi mở miệng A Cẩm, tâm tư của muội cũng thay đổi nhanh quá rồi. Nghe thấy nàng nói, tất cả mọi người đều nhìn sang, Sở Du nhướng mắt, cười hiếp mắt nhìn nàng. Không muốn đi cố gia chịu khổ thì cứ việc nói thẳng, cứ nói quanh co vòng vèo để mà làm gì chứ? Tỷ tỷ, nói lời này, vẻ mặt của Sở Cẩm ngỡ ngàng, như thể không biết nàng đang nói gì. Sở Du thở dài, trên mặt lộ ra chút thương cảm. Ta có bao nhiêu hứng thú với Cố Sở Sinh, chẳng lẽ trong lòng muội không rõ sao? Trước kia ta không thích võ tướng mà chỉ thích quan văn, sợi dĩ muốn chạy trốn với Cố Sở Sinh cũng là vì muội từng nói với ta rằng không muốn theo Cố Sở Sinh đi cùng dương chịu khổ. Ta thương muội, từ nhỏ muội đã lớn lên trong nhung lụa, gả qua đó thì phải làm thế nào? Nghe thấy vậy, trong lòng của Sở Kiến Xương giật nảy, sở cảm lớn lên trong nhung lụa. Sở Du lại đi theo ông dạy nắng dầm sương, Sở Cẩm không chịu được khổ, nhưng mà Sở Du lại có thể chịu được. Dù sao, cố Sở Sinh cũng là quan văn, Sở gia chúng ta không phải làm chuyện vi phạm hôn ước, ta thay muội cả qua đó cũng không sao cả. Dù sao, muội vẫn luôn hướng tới nhà quyền quý sang giàu, gã đến tỳ gia tất nhiên cũng rất là vui vẻ, chỉ là cố Sở Sinh chán ghét ta tiền tài và thơ bỏ trốn của ta gửi đi, điều con người trả lại, còn nói cả đời di thích có một mình muội, muội xem, tấm lòng của cố sở sinh đối với muội có trời xanh chứng dám. Lời nói này sở vô lộ ra vẻ đồng tình, giờ ta đã gả cho vị gia, hồng ước của sở gia ta và cố gia không thể bỏ được, nhân phẩm của cố sở sinh nghiêm chỉnh, tướng mạo đàng quan, tiền đồ vô lượng vì nó là quan văn không đủ anh hùng khí khái, nhưng mà con người luôn có tí vết, cũng không cản trở gì cả. Hắn thích muội từ nhỏ, muội nhất định sẽ sống rất tốt, muội cứ gả qua đó đi. Sở Du đi đến trước, giơ tay lau nước mắt cho Sở Cẩm. "Đừng có khóc, được không?" Nàng nói xong những lời này, mọi người đều hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Sắc mặt của Sở Kiến Sương không dễ nhìn cho lắm, nghẹn nửa ngày, cuối cùng nói, "Ta nói, trước nay" A Du chưa từng qua lại nhiều với Cố Sở Sinh, sao lại đột nhiên muốn bỏ trốn? Sở Cẩm là ai dạy con thành người ham hư vinh, thưởng thụ, nịnh nọt, bợ đỡ như vậy hả? Sở Kiến Xương vẫn luôn tin tưởng Sở Du, vừa nói đến việc lúc trước Sở Du còn cầm bức thư của Cố Sở Sinh trả lại cho nàng, nói hắn thích Sở Cẩm, mà cho dù không có thì Sở Kiến Xương cũng không có nghi ngờ Sở Du. Nghe thấy lời nói của Sở Kiến Sương, Sở Cẩm bất chấp tất cả gào khóc lên: "Một nữ nhi như con, gả chồng chính là chuyện cả đời, người không biết hoàn cảnh hiện giờ của Cố gia sao? Người gả đại tỷ cho vị gia, còn gả con cho Cố Sở Sinh, vậy lòng người thiên vị bên nào? Đại tỷ có thể làm thái tử phi, còn lại phải gả cho quyền lệnh cũ phẩm phụ thân, đều là con của người, người!" Sở Cẩm. Sở Kiến Sương bị Sở Cẩm chọc giận, hét to lên: còn nói y bậy bạ cái gì thế? Người coi thường cố sở sinh không gả đại tỷ cho hắn thì sao có thể gả con qua đó chứ? Sở Cẩm cũng không có che giấu, trong mắt chàng đầy căm hận, còn không gả, dù dù chết con cũng không gả. Mất dạy. Sở Kiến Sương phủ bàn đứng dậy, tức giận nói, nhốt vào Phật đường cho ta, không tỉnh táo lại thì cũng đừng có ra ngoài. Ông nói xong, người làm lập tức đi lên kéo Sở Cẩm Tạ Vận còn muốn nói gì đó nhưng mà bị Sở Kiến Xương dùng ánh mắt chặn lại. Tạ Vận vẫn sợ Sở Kiến Xương, nhịn mấy lời muốn nói, đau lòng nhìn Sở Cẩm bị kéo xuống. Sau khi mà Sở Cẩm đi, Sở Du ở lại ăn cơm, Sở Kiến Xương như là quá mệt mỏi chỉ nói đôi câu với Sở Du rồi lập tức đi ngủ. Tới tối, Sở Du muốn xin Tạ Vận mang Trường Nguyệt và Phảng Nguyệt về, vì thế lập tức nói: "Mẫu thân còn mang hai nha hoàn này tệ nha." Tạ Vận nhíu mày, nhìn hai cô nương đứng ở sau Sở Du, hai cô nương dáng người mảnh khảnh cao gầy, một người xinh đẹp rạng rỡ, một người dịu dàng uyển chuyển, đứng sau lưng của Sở Du có vẻ cực kỳ xúc chúng, Tạ Vận hơi lo lắng. Dáng dấp nha hoàn hồi môn chẳng ra lập sau cả, nhưng mà con ở bên kia không dùng được người nào hết, Sở Du thở dài bên đó cũng nhiều nha quan tài mạo hơn người lắm, nhưng mà về thế tử ngay cả nha quan thông phòng cũng không có một người đủ thấy rằng nhân phẩm chàng đang quan chính trực, Trương Nguyệt phản nguyệt từ nhỏ đã đi theo con, còn biết chút võ nghệ, có cách nàng ở đó con cũng dễ làm việc. Nghe vậy trong lòng của Tạ Vân yên ổn hơn một chút, thể sắc mặt của Sở Du lo lắng bà cũng không có đành lòng, chỉ nói: "Được rồi." Sở Du đực hai nha quan liền chào tạm biệt rồi đi. Đả phận đưa nàng tới trước cửa, trước khi lên xe ngựa, bà vẫn không nhịn được phải nói, chuyện của A Cẩm còn vẫn phải giúp đỡ một chút. Sở Du gật đầu thở dài, mẫu thân yên tâm đi, đi muội ấy không hiểu chuyện nhưng mà con vẫn sẽ giúp, nhưng mà vị gia là không thể nào. Ánh mắt của vị gia rất cao, vị quận lại là công tử được yêu thương chiều chuộng nhất, sợ là phải lấy công chúa, để con xem những thế gia khác, nếu có người thích hợp sẽ nói với A Cẩm. Nghe nói về quận muốn lấy công chúa, Tạ Vân cũng bỏ ngay suy nghĩ, tranh với ai cũng không thể tranh với công chúa được. Bà ngẩng đầu nhìn Sở Du, trong lòng đầy sự biết ơn. Trước đây, bà luôn cảm thấy con không hiểu chuyện, hiện giờ, A Du, con trưởng thành rồi. Sắc mặt của Sở Du cứng đờ, lời này khiến cho nàng không nhịn được mà nhớ tới những chuyện đời trước mẫu thân đã làm. Nàng nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, đi vào xe ngựa. Xe ngựa lắc lư. Trình Nguyệt và Phảng Nguyệt ngồi hai bên xe ngựa. Qua một lát, Trình Nguyệt bưng trà cho Sở Du, nhỏ giọng nói: "Đại tiểu thư, thật sự định tìm một nhà chồng tốt cho Nhị tiểu thư à?" Từ trước đến nay, nàng ấy không ưa Sở Cẩm, nhưng mà nói cho Sở Du nghe, chỉ sợ, Sở Du cũng cảm thấy nàng ấy quá đa nghi, nhưng mà Trình Nguyệt thì vẫn không nhịn được phải nói. Sở Du cười một tiếng, "Đương nhiên, không thể để cho Sở Cẩm gả cho Cố Sở Sinh, Cố Sở Sinh chính là một nhân vật lợi hại." ẳng mai thăng quan tiến chức nhanh quá thì phải làm thế nào? Sở Du suy tư, ánh mắt chuyển đến trên mặt của Trừng Nguyệt, nghe Trừng Nguyệt nói xấu Sở Cẩm, trong lòng của nàng hiện ra một chút lo lắng. Đời trước, Trừng Nguyệt chính là vì cái miệng này mà bị Sở Cẩm đánh đến chết. Sở Du nhìn Trừng Nguyệt, chợt nhớ tới những năm tháng đó, mùa đông khắc nghiệt, nàng quỳ gối trước tư phòng của Cố Sở Sinh, cách đó không xa là tiếng chửi bới của Trừng Nguyệt. Nàng nghe tiếng trượng đánh trên người của Trừng Nguyệt, Liễu Mạn dập đầu với cố sở sinh, nàng bị thương trên chiến trường, dẫn đến khó sinh con. Đại phu nói chuyện này có liên quan đến thứ phó công nàng luyện, vì để mang thai, cố sở sinh phế đi võ công của nàng. Vì thế, vào thời điểm cố sở sinh cứ sợ cảm làm trách thất, vào lúc mà sở cảm quản lý nồi trách, lấy vì Trừng Nguyệt không nghe lời mà phạt trượng nàng ấy, nàng chỉ có thể quy như vậy, bất lực vô cùng, thật ra Từ trước đến nay, nàng chưa từng hối hận, yêu cố sở sinh, làm tất cả vì cố sở sinh, nàng đều chưa từng hối hận, con đường là tự mình chọn, nàng dốc lòng dốc sức yêu một người, đến khi mà yêu thương không còn nữa, nàng có thể thoải mái rời đi. Mãi khi mà Trừng Nguyệt bị đánh vào thời khắc nàng bất lực, chẳng thể làm gì, cuối cùng nàng cũng hối hận. Tình yêu của nàng lẽ ra phải là chuyện của một mình nàng không nên có bất kỳ ai bị liên lụy vì nó. Vì thế, nàng khóc lóc cầu xin hắn, "Cổ Sở Sinh, ta sai rồi. Nàng nói, buông tha cho Trường Nguyệt đi, buông tha Trường Nguyệt đi. Ta đồng ý qua ly, ta nhường vị trí chính thê cho Sở Cẩm, ta sẽ mang theo Trường Nguyệt và bản nguyệt đi, ta không làm phiền chàng nữa. Ta sai rồi. Rất là xin lỗi, Tích Chàng, là ta sai, chàng buông tha cho ta đi. Buông tha cho ta." Nàng khóc lóc dập đầu Đầu đạp xuống sang nhà Máu chạy ra Cố sợ sinh cuối cùng cũng đi ra Hắn mặt quang bào Trụ mắt nhìn nàng Một người làm mà thôi Có quan trọng như vậy không Giọng của hắn như núi tuyết Như băng lạnh căm căm Một người làm Là có thể quyết định chuyện quà ly Giữa nàng và ta ư Vừa nói Hắn vừa nhết khóe môi Quát lên Qua ăn đường Nàng khóc đến mức mà không còn là mình nữa Dụi tay kéo hắn Cầu xin chàng "Cậu muốn cái gì ta cũng đồng ý." Cố Sở Sinh xem ta đã ở bên chàng nhiều năm như vậy. "Đừng có mãi lấy những năm đó để ép ta." Cố Sở Sinh nổi điên hét lên, "Ta không có ép nàng chịu khổ với ta, là tự nàng muốn." Tối hôm đó, Cố Sở Sinh không cứu Trừng Nguyệt, cuối cùng là mẫu thân của Cố Sở Sinh tới cứu người, nhưng mà thương tích của Trừng Nguyệt quá nặng, chịu đựng cả đêm, sốt cao không giảm, cuối cùng vẫn không chịu đựng được nữa. Thời tiết ngày đông quá lạnh, Sở Du ôm thi thể của Trừng Nguyệt, ôm đến tận giữa trưa, nàng không hề nói chuyện, cũng mãi không khóc, chỉ lặng lẽ ôm Trừng Nguyệt. Phản Nguyệt trung trảy gọi, "Đại tiểu thư." Phản Nguyệt và Trừng Nguyệt giống nhau, vẫn luôn không chịu gọi nàng là phu nhân. Nàng ngẩng đầu, nhìn Phản Nguyệt trung trảy hồi lâu, cuối cùng mới nói ra một tiếng, "Chúng ta đi thôi." Vì thế nàng đi mang theo phảng nguyệt và thi thể của Trừng Nguyệt trời khỏi qua kinh, nàng sợ nếu không đi ngay cả phảng nguyệt cũng khó giữ được mạng sống. Nhớ tới đoạn quá khứ kia, Sở Du nhắm mắt lại, nàng vươn tay lập tức ôm Trừng Nguyệt vào ngực. Trừng Nguyệt có hơi nghi ngờ mà chớp mắt, "Tiểu thư?" Sở Du không lên tiếng, chỉ càng giọng trong lặng câm. "Trừng Nguyệt, ta ở đây, lần này ta sẽ không tự chặt bước cánh tay nữa." Lần này, nhất định ta sẽ bảo vệ em thật là tốt Trường 8 Mang theo trường nguyệt và vãn nguyệt về vệ phủ Vừa vào cửa, sở du đã nhìn thấy Xuân Nhi đứng ở cửa Xuân Nhi nôn nóng tiến lên nói Thiểu phu nhân Sở du dừng bước, nhìn bộ dạng nàng ta thì lạnh lùng nói Còn ở đây mà làm gì? Thiểu phu nhân Xuân Nhi biết sở du muốn tìm cớ để phát tác Nhưng mà nàng ta không thể nói gì Mà chỉ nói Người bảo nô tỳ thông báo với nhị phu nhân rồi, đi gấp quá, nô tỳ không thể đuổi kịp. Thông báo cho nhị phu nhân à? Sở Du nhếch khóe miệng, "Ta để ngươi đi thông báo với nhị phu nhân vào lúc nào?" Xuân Nhi cứng đờ, Sở Du bình tĩnh nói, "Ta đã bẩm báo hành trình với phu nhân, cớ sao còn phải để cho ngươi bẩm báo với nhị phu nhân nữa?" Trên nét mặt của Sở Du mang theo một chút kiêu ngạo. Những người bên cạnh nghe xong lời này thì liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu rõ ý tứ chưa thể hiện hết ra ngoài của Sử Du. Lương thị tuy được xưng là nhị phu nhân, nhưng mà chung quy chỉ là thiếp thất, chỉ là Liễu Tuyết Dương cất nhắc bà ta nên mới có vị trí đó. Sử Du là trưởng nữ dòng chính của Sở gia, thể tự phi vị gia cũng chỉ có Liễu Tuyết Dương mới có tư cách dạy dỗ nàng, nào có đạo lý đi ra ngoài phải bẩm báo với Lương thị. Sắc mặt của Xuân Nhi cứng đờ, biết đây là Trâu bò đánh nhau, trùi mũi chết, sự du cũng không có làm khó nàng ta, lạnh nhạt nói y: "Nếu không muốn hầu hạ trong phòng ta thì cứ đi tìm nhị phu nhân, bảo bà ấy sắp xếp cho ngươi sang chỗ khác." "Thiếu phu nhân." "Mà, nhân tiện bẩm báo với nhị phu nhân một tiếng, trong phòng của ta tăng thêm hai người, ta sẽ nói với bà bà, nhưng mà bảo bà ấy đừng có quên mỗi tháng phòng ta phải tăng thêm 4 lượng bạc nữa." Trừng Nguyệt và Phảng Nguyệt, đúng là được nàng mang từ sở gia đến, nhưng mà lương tháng lại không nên là nàng tự bỏ ra. Sau khi để lại những lời này, Sở Du lập tức dẫn Trường Nguyệt và Phảng Nguyệt về phòng, sắp xếp ổn thỏa cho Trường Nguyệt và Phảng Nguyệt, nghe vệ gia bẩm báo chuyện ngày hôm nay, sau đó đã thấy vệ thô cầm một phong thư tới. Đây là thư tuyển túy gửi về, vệ thô cung kính trình lên, Sở Du gật đầu một cái, mở phong thư ra. Nàng vốn tưởng là thư hồi âm của vị quân gửi cho mình. Nhưng mà sau khi mở thư ra, phát hiện lại là những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như là chó chạy lung quăng, viết đầy cả một trang giấy, mở đầu là: "Tẩu tử à, đệ là tiểu thất, tẩu tử có ngạc nhiên lắm không? Đại ca bận quá, bảo đệ viết thư hồi âm cho tẩu thay cho huynh ấy." Nhìn dòng mở đầu này, Sở Du không nhịn được mà cong khóe miệng. Nàng nhớ trở, năm đó ở Trấn Bắc Hầu viết chữ rất đẹp, nàng còn từng xem qua. Thư phòng của cố sở sinh, kiểu chữ kia đúng là vừa đẹp, vừa hiếm, ngây ngắn, nghiêm chỉnh, khí tế mạnh mẽ, áp bức, phả vào mặt. Bên trong lại kiềm nén, vẻ mảnh mai có lực, giống hệt như là vị tướng quân trẻ tuổi gây gò mà ác liệt kia. Sao bây giờ chữ lại thế này? Sở du thở dài, phản ứng được trước và sau khi mà mình sống lại đã xảy ra những chuyện gì? Trong lòng sinh ra nhiều thương cảm. Nếu Vệ Quẩn trời sinh ra đã là vị sát thần kia thì nàng cảm thấy dường như cũng không có gì cả, nhưng mà giờ đã biết trước cái mà vị gia gặp nạn, Vệ Quẩn thật ra cũng chỉ là một thiếu niên bình thường vui vẻ, trước sau đó lập như vậy, khiến cho Sở Du cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Vẫn tốt, nàng đã trở về. Nàng nhìn kỹ từng dòng miêu tả của Vệ Quẩn, Vệ Quẩn dung dài, Vệ Quân rất dậy như thế nào? Ăn cơm như thế nào, nói chuyện với ai, đi đâu, làm gì, thời tiết có tốt không, tâm trạng người như thế nào. Hắn lần lượt báo cáo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cho Sở Du. Từ những tin tức vụn vặt này, Sở Du loáng thoáng nhìn ra, lối đánh của vị trung quả thật là rất bảo thủ, vẫn luôn thủ thành không ra ngoài, định tiêu hao hết sức lực của đối phương. Chuyện Tẩu Tử dặn dò, đại ca vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, bất kỳ hành động liều lĩnh nào đều bị bác bỏ. Tẩu tử cứ yên tâm, viết hồi lâu cuối cùng Thề vệ quân cũng viết được một câu trọng điểm và nghiêm túc, Sở Du thở phào một cái. Vệ Thu ở bên cạnh thấy nàng đọc thơ xong rồi mới cười nói: "Thiếu phu nhân có muốn hồi âm không ạ?" "Có." Sở Du lấy bút chỉ viết một câu, dầm chỉ luyện chữ, tiếp tục quan sát trở về có thưởng. Sau khi mà làm xong hết mọi thứ, Sở Du cũng cảm thấy mệt mỏi, nàng tắm gội rồi đi ngủ. Trước khi ngủ, nàng luôn có chút lo lắng không yên, vì thế, nàng lấy phong thư trong ngăn tủ ở đầu giường ra, đặt lại dưới gối. Cũng không biết tại sao mà sau khi đặt thư dưới gối, nàng chợt an tâm lại, như thể Tệ Quân đã trở về, Tệ Quân vẫn là thiếu niên, Tệ gia vẫn yên ổn, mà cả đời nàng cũng tốt đẹp an lành. Sở Du ngủ một đêm ngon giấc, hôm sau thức dậy, nàng vừa mở mắt đã hỏi: "Phản Nguyệt đang đi lên hậu hạ?" Nhị phu nhân có phái người tới tìm không? Tản Nguyệt hơi ngạc nhiên, không biết tại sao nàng hỏi như vậy, nhưng mà vẫn thành thật trả lời. Không ạ." Sở Du gật đầu, khẽ một câu, cũng khá bình tĩnh đấy. Tản Nguyệt không hiểu cho lắm, nhưng mà từ trước đến nay, nàng ấy đều không hỏi chuyện của chủ tử, chỉ làm theo lời dặn của Sở Du, sau khi hầu hạ Sở Du rửa mặt, dậy đầu thì đi theo nàng tới Thỉnh An Liễu Tuyết Dương. Mỗi sáng Sở Du đều đúng giờ tới Thỉnh An Liễu Tuyết Dương chưa từng muộn lần nào. Liệu Tuyết Dương dậy sớm, lúc mà Sử Du tới, bà đã bắt đầu dùng bữa sáng, bà gọi Sử Du vào ngồi, tươi cười nói: "Con cũng không cần ngày nào cũng tới Thẩm An ta, chỗ ta không có nhiều quy củ như vậy. Ngày nào con cũng tới thế này thì mệt lắm. Trước đây con cũng luôn dậy sớm như vậy, giờ thế tử không có nhà, con cũng không có việc gì, tới ở cùng với người nhiều hơn một chút vẫn tốt hơn." Sử Du cười Nhìn người bài bác đổ lên, nói mấy chuyện phụng phạc, câu được câu không với Liễu Tuyết Dương, thử nàng và Liễu Tuyết Dương quan tâm không có giống nhau. Sau khi trò chuyện một hồi, hai người đã nhận ra sự lúng túng khi mà ông nói gà, bà nói vịt, Diệp Tuyết Dương có hơi không muốn nói chuyện với nàng nữa, nhưng lại ngại nên là không dám nói gì, chỉ chờ Sở Du ăn xong, Sở Du liếc mắt nhìn Liễu Tuyết Dương một cái, lập tức hiểu ý bà, trong lòng của nàng cảm thấy bà bà đúng là quá không có chính kiến, chẳng trách chính thất còn sống sờ sờ mà để cho thiếp thất quản lý nhà cửa. Nàng suy tư một lát rồi mới nói, "Hôm nay con tới là muốn trò chuyện với bà bà chút việc trong nhà. Giờ con đã gả vào đây rồi, lại là thái tử phi, theo lý thì nên san sẻ công việc với bà bà, không biết bà bà có định để cho con dâu có chút chuyện gì không ạ?" Nghe được lời này, trên mặt của Liễu Tuyết Dương lộ ra nụ cười. Con không cần phải lo lắng chuyện này, bà vô cùng yên tâm nói, trong phủ vẫn luôn có nhị phu nhân quản việc bếp núc, ta cũng không có mệt nhọc gì. Sở Du im lặng, bà bà này thật sự là rộng lòng đến mức mà không có giới hạn, nhưng nàng cũng đã sớm đoán được, vì thế nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó mím môi. Sự thay đổi sắc mặt này của Liễu Tuyết Dương thấp thẳm, bà hơi do dự nói, "A Du, cảm thấy không ổn sao?" Ngược lại cũng cũng không có gì ạ. Sở Du khó khăn nói ra một câu, dường như cực kỳ khó xử, nàng cân nhắc một chút, ngẩng đầu nói với Liễu Tuyết Dương, chỉ là sau này con dâu đi ra ngoài cũng không biết phải nói với những phu nhân khác như thế nào. Thế tử phi các nhà đều sẽ đi theo chủ mẫu học tập việc bếp núc, chờ sau này thế tử kế vị quyền quản lý nhà cửa sẽ được giao cho thái tử phi, chỉ có thể thái tử phi rất là không được yêu thương mới sẽ không quản chuyện gì. Nghe Sở Du nói như vậy, cuối cùng thì Liễu Tuyết Dương cũng phản ứng lại, bà gật đầu nói: "Đúng rồi, trước giờ ta không hay qua lại với bọn họ nên là quên mất quy củ này. Như vậy đi." Liễu Tuyết Dương nói với Sở Du: "Còn phải nhị phu nhân cùng quản gia, trước tiên con cứ xem nàng ấy làm như thế nào rồi học hỏi một chút." Điều mà Sở Du muốn chính là chữ xem này. Nàng gật đầu, sau đó lại nói: "Nếu con cảm thấy có mấy người không thích hợp thì có thể đổi không ạ? Mấy chuyện nhỏ này, con cứ thương lượng với nhiệt phu nhân là được rồi." Liễu Tuyết Dương nhíu mày: "Đổi một người mà thôi, không có việc gì chứ." "Cảm ơn bà." Sở Du cười rộ lên: "Con biết bà bà thương con mà." Nghe lời này, Liễu Tuyết Dương cũng không khỏi cười, vất tay: "Muốn làm gì thì con cứ làm đi." Bà ta đi chép kinh Phật Sở du chào liễu tuyết dương xong Lập tức dẫn người tới phòng của Lương Thị Giờ Lương Thị gần 40 tuổi Gián người đã mập ra Khiến cho bà ta có vẻ cực kỳ gần cuối Lúc mà sở du đến Bà ta tiến lên đón Nếu không phải hôm qua sở du làm mất mặt bà ta Thì từ những hành động của bà ta Căn bản không nhìn ra được là hai người có khoảng cách Sở du đưa đẩy với Lương Thị một hồi Mãi mới nói rõ mục đích đến đây Nghe Sử Du nói xong, sắc mặt của Lương thị cứng đờ, sau đó nói: "Cũng đúng, sau này dù sao thì thiếu phu nhân cũng quản gia, bây giờ học cũng tốt." Lương thị lại nói: "Không thì thế này, tháng sau là sinh nhật của phu nhân, chuyện này cứ giao cho thiếu phu nhân làm chủ, kiếp thân cũng sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, thiếu phu nhân thấy thế nào?" Ta cảm thấy không ổn, Sử Du nói thẳng, cười híp mắt nhìn Lương thị. A du còn ít tuổi Còn phải học tập nhiều hơn Vừa lên đã làm chủ chuyện lớn như vậy Sợ là không ổn Giờ A du cứ theo nhị phu nhân học tập trước đã Nhị phu nhân làm cái gì Thì A du học cái đó Lương thị nghe thấy vậy Nụ cười trên mặt đắc qua hoàn toàn không giữ được Nhưng mà nụ cười của sở du vẫn không thay đổi Lương thị biết Nàng sẽ không chịu lùi bước Thật lâu sau Bà ta hít sâu một hơi nói Được Vậy kính xin thị phu nhân để ý một chút Cố gắng học tập NhiỆ phụ nhân nghiêm tâm sử dụng cung kính hành lễ, A Du xã học tập thật tốt, Sử Du nói được thì làm được. Ăn cơm trưa xong, Sử Du lập tức tới phòng của NhiỆ phụ nhân, giờ NhiỆ phụ nhân dạy nàng. Lương thị đi đến đâu, Sử Du theo đến đó. Lương thị bất trước khó chịu, Sử Du thấy bà ta bực bội thì cũng không nói gì, cứ đi theo như vậy cả một ngày, đến buổi tối, cuối cùng thì Lương thị mệt mỏi nên đuổi Sử Du ra ngoài. Sửu Du vừa mang Trường Nguyệt và Phảng Nguyệt ra khỏi cửa phòng của Liên thị thì đã lập tức dẫn hai người trèo tường ra khỏi vệ phủ. "Tiểu thư muốn đi đâu ạ?" Trường Nguyệt và Phảng Nguyệt hơi nghi ngờ, Sửu Du móc một chuỗi chìa khóa từ trong túi ra, "Đi đánh chìa khóa." Phảng Nguyệt ngẩn người, Trường Nguyệt phản ứng lại ngay lập tức, "Người bảo hộ, em đặt an hồn hương trong phòng của nhị phu nhân là vị cái này ạ?" Sửu Du dùng ánh mắt trẻ con dễ chạy nhìn Trường Nguyệt, gật đầu một cái. Chúng ta mau đi thôi, trước khi mà trời sáng phải trả lại cho bà ta." Vân ngạ. Trường Nguyệt vừa sướng đáp lại, khen Sở Du hết lời, "Tiểu thư thật là lợi hại, em còn đang suy nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào để cho Lương thị cho phép chúng ta kiểm tra sổ sách đó chứ." "Em biết ta muốn kiểm tra sổ sách hả?" Sở Du cảm thấy Trường Nguyệt có tiến bộ, nàng nghĩ trước giờ đều là công phu trên tai lợi hại hơn là cái đầu óc. Trường Nguyệt ngượng ngùng nói, "Là Phản Nguyệt nói cho em nghe ạ." Phản Nguyệt đón được ý nghĩ của nàng. Trái lại sở du cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng gật đầu với Phản Nguyệt lại nói Vậy có biết tại sao ta không ôm chuyện tổ chức sinh nhật không? Chủ tử là chủ, Lương Thị làm thiếp. Chủ tử muốn lấy lại việc quản lý nhà cửa chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lương Thị không cản được. Cho nên Lương Thị muốn tìm một chuyện để cho chủ tử làm hỏng để vị gia biết việc quản lý nhà cửa chỉ một mình Lương Thị mới có thể làm tốt. Ừ, sở du gật đầu thở dài nói: "Tảng Nguyệt, sau này em gả ra ngoài, ta cũng không có phải lo lắng." Nghe vậy, Tảng Nguyệt đỏ mặt nói: "Chủ tử nói sớm quá." "Cũng không có sớm đâu." Sở Du chớp chớp mắt, "Em cũng 16 rồi mà." Tảng Nguyệt bị Sở Du làm cho xấu hổ đến mức mặt không nói nên lời. Trường Nguyệt ở bên cạnh cười nhạo nàng ấy, Tảng Nguyệt không nhịn được mà đa tai với Trường Nguyệt. Ba người cãi nhau ầm ĩ tìm được một nhà thở khóa ở gần đường bán binh khí, sau khi mà giám sát đối phương đánh chìa khóa, lại chơi đùa trên phố một lúc rồi mới lén lút chạy về nhà. Ba người các nàng tự cho là cẩn thận, kết quả vừa trèo lên tầng đã thấy thị thu ở trong sân, nhìn ba cô nương đang bò vào, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Sở Du đúng túng chào hỏi, "À, thì chào buổi tối nhé." Thị Thu thở dài, muốn nói gì đó cuối cùng lại nhịn xuống không nói gì. Sở Du vốn tưởng quyển này cứ qua như vậy, kết quả tối hôm sau, nàng lập tức nhận được một câu đưa thư của vị quận. Hàng chữ như là chó chạy lanh quanh, trông có vẻ là ngoạc ngoạc hơn, rõ ràng thể hiện sự lo lắng của người này. "Tẩu tử, tẩu đừng có tùy tiện chạy tường ra ngoài chơi, chân tường của vị gia có cơ quan, có nhiều chỗ không thể chạm vào được." Sở Du nhìn phong thư đi xa ngàn dặm này, ngẩn đầu nhìn Vệ Thu đang cúi đầu nhìn mũi chân ở bên cạnh. Nghe ngạn nửa ngày, Nàng không nhịn được hỏi, "Bồ câu đưa thư có đắt không?" Vệ Thu cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Rất đắt ạ." "Được rồi, Sở Du sủ mặt, thế thì cứ ăn bồ câu non nướng đi." Vệ Thu im lặng, hắn biết Sở Du muốn nướng không phải là bồ câu mà là hắn.